Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mặt hắn, rất có thể là kẻ thù, mà nhóm người đột biến hắn thống hận nhất. Đây chính là đáp án mà tên su cho hắn. Khiếp sợ, phẫn nộ, ghét cay ghen đắng cùng án hận. Chẳng đó cảm xúc phút chốc, đánh úp hắn từ bốn phương tám hướng. Hắn đi từng bước từng bước đến trước giường. Nhìn chăm chăm vào khuôn mặt tiểu tị của Trình Nhất Hoa. Lại nhìn Trần Duy Ân đang không ngừng lau mồ hôi cho cha lão hắn coi rút đau đớn như là bị xé rách. Người hắn yêu nhất lại là con gái của người hắn thống hục nhất. Không, hắn không hy vọng chính nhất hoa là người hắn muốn tìm, có lẽ đây chỉ là trùng hợp, có lẽ tin tình báo của tiên sư là sai, cũng có lẽ hết thảy đều là do hắn nghĩ quá nhiều. Quái vật, mấy đứa nhỏ này đã biến thành quái vật, bọn nó sẽ tới tìm ta, mau cứu mạng. Trình nhất hoa lại điên cuồng hô to, "Bà, bà mau tỉnh lại đi bà." Trình Duy Ân bật cóc, hoàn toàn không biết ra cách tung hành ở phía sau, vẻ mặt đã sớm sám xanh. Một tiếng quái vật kia giống như là kim châm vào trái tim của anh. Hắn muốn lập tức giết người, nhưng cố gắng đè nén xúc động, muốn nắm lấy Trình Nhất Hoa để chết vấn, chỉ lạnh lùng nói với Trình Duy Ân. Anh đi trước. Trình Duy Ân say người đứng dậy, thấy có lỗi mà nhìn hắn. Thật là xin lỗi, để anh thấy ba em như vậy. Không sao. Nhìn mặt nàng. Trong đầu hắn là một mành hỗn loạn. Yêu hận tình kiêu, bên nào nặng, bên nào nhẹ. Cho tới 5 phút trước, hắn đối với nàng chỉ có lòng tràn đầy tình yêu, nhưng hiện tại, bóng ma cầu hận từng tấc từng tấc bao trùm toàn bộ trái tim hắn. Nếu Trịnh Nhất Hoa là người bắt đầu thất tình muốn tìm, như vậy, hắn nên làm sao với Trịnh Di Ân bây giờ? Hắn nên làm thế nào với tình cảm dành cho nàng đây? Tùng Hoành à, anh làm sao vậy? Nàng phát hiện thần sắc u ám, đau đớn kịch liệt của hắn, kinh ngạc mà lấy tay vuốt mặt hắn. Cờ hồ là phan xa, hắn lập tức ngăn tay nàng lại, chỉnh diên bị động tác của hắn sợ sợ, tay dưng ở giữa không trung kinh ngạc mà mở, mở to hai mắt. "Tùng hành à? Vì sao?" Trong mắt hắn tất cả đều là hận ý chứ, nàng không hiểu hắn là đang tức giận cái gì. Hắn thống cổ hít vào một hơi, cố làm dịu đi suy nghĩ hỗn loạn như là ma trảo. Giọng điệu lạnh như băng cắt lên. Anh còn có việc, đi trước. Anh anh không có việc gì chứ? Đột nhiên nàng rất muốn hắn lưu lại, không biết vì sao, nàng cảm thấy hắn đi lần này giống như sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Không có chuyện gì cả. Hắn hờ hững xoay người ra khỏi phòng, như là muốn chạy trốn cái gì đó mà lao ra khỏi hành trình ra. Bên ngoài ánh mặt trời chân thật chói mắt, hắn nhắm mắt lại, nhất thời nhớ tới lời nói cảnh cáo của Thiên Sư trăm ngàn lần, đừng yêu Trình Duy Ân. Thiên Quyền à, trăm ngàn lần đừng yêu Trình Duy Ân. Đáng giận, hắn nắm một quyền vào thành xe, phẫn hận mà rủa thầm. Đây chính là trò chơi của Thiên Tô. Tên kia đem một lòng muốn báo thù của hắn trở thành trò chơi, hơn nữa sớm tính ra Trình Duy Ân sẽ là chuyện xấu trong trò chơi này. Tên kia âm hiểm, vì sao không nói cho hắn biết ký tự đầu? Như vậy, hắn sẽ không yêu Trình Duy Ân, sẽ không lâm vào loại cục diện tiến thoái lưỡng nan như thế này. Ào náo ngồi ở trên xe, hắn ngửa đầu dựa vào ghế, bỗng nhiên di động vang lên, hắn cầm lấy nghe, giọng điệu đân điệu của Thiên Du theo di động truyền ra. "Tiên Quê Na, nghe nói ngươi muốn đi tìm ta. Mục tiêu của ngươi kỳ thật là Trình Nhất Hoa có đúng hay không?" Hắn trầm giọng mà cất tiếng hỏi. "Thì ra ngươi cũng biết sao? Vì sao lại không nói sớm cho ta biết? Nói sớm cho ngươi, ngươi còn có thể để Trình Nhất Hoa sống sao?" Thiên Du hừ lạnh, Người không muốn hắn chết ưa. Giết một người rất dễ, nhưng thiên quyền à, trả tấn một người xem ra từ một người giàu có, trở nên hai bàn tay trắng lại càng tố vị. Thiên su khẩu khí lạnh như vang cất lên. Hắn giật mình, thiên su cũng hận trình nhất hoa ưa. Đó không phải tỏ vẻ, hắn cũng là một trong hơn năm mây đó nhỏ năm đó hay sao? Người đang làm phức tạp vấn đề lên có phải hay không? Ta đã sớm nói là đừng có yêu trình duy ân, hiện tại người muốn làm gì chứ? Thiên Du là một bộ thái độ chờ xem giáo mắt. Đối mặt với Thiên Du, đây là lần đầu tiên hắn không còn gì để nói. Đừng có quên, Hàn Trình Nhất Hoa không chỉ có một mình ngươi. Ta để mọi người đến Hồng Kông là để bọn họ thấy kẻ bọn người năm đó, chỉ vì món lãi kích dù mà nhẫn tâm đem hơn 50 đứa nhỏ bán cho phòng thí nghiệm. Hơn nữa phải tra hỏi, ai là người mua bọn nhỏ vào trong phòng thí nghiệm. Thiên Du nói ra toàn bộ kế hoạch của hắn. Người muốn tìm ra kẻ chủ mưu đứng phía sau sao? Hàn biết, từ khi phòng thí nghiệm bị hủy, Thiên Du Lâm tìm ngây đứng ở phía sau phòng thí nghiệm năm đó. Đúng vậy, vị Trịnh Duy Ân yêu ngươi, đối với chúng ta mà nói không phải là không có ích. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net